Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 643 lạc thổ diệt địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đông qua xuân đến hoa tàn lại nở, thời gian tuần hoàn bất giác được là một năm. Tu hành vô cùng thuận lợi, qua hơn 300 ngày tế luyện hình. Thể ma anh trong người Lâm Hiên cuối cùng đã được triệt để củng cố. Kim đan cũng lớn đến cực hẳn nhưng nếu lúc này muốn ngưng thành nguyên. Anh đương nhiên lâm hiên phải điều chế được thiên trần đan. Mà điều. Này e còn xa vời. Hắn tính trước tiên đem thi anh dung hợp rồi mới đi. Tìm địa mạch chi hỏa. Đang như vậy nghĩ đột nhiên chân mày lâm hiên động một chút có hay. Luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần nơi đây. Kết đan kỳ tu sĩ. Kết đan kỳ tu sĩ. Thân ảnh Lâm Hiên chợt lóe đã tan biến không còn. Chút tung tích. Sư huynh, lão tổ nói lần này ngươi bế quan chừng 1 năm, bây giờ đã vượt quá gần 30 ngày sao một chút tin tức cũng không có. Một tụ, Sí vận trưởng bảo bằng vài màu xám lo lắng mở miệng. Hừ, đừng nói lão tổ mà là thiếu chủ cũng không liên hệ cùng gia tộc. trong lúc này nhìn vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm. Một tu sĩ ăn vận tương tự tên kia chỉ là y phục của hắn là màu đỏ. Sai lầm, không thể nào, lão tổ đã thành công chuyển hóa thành thi ma. Tu vi so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn trên một bậc. Huống chi ở đầm. Lấy này thi khí đậm đặc, phóng tầm mắt nhìn toàn không đảo trừ phi là Ma U môn chủ hoạt là hảo nhân tông đại trưởng lão đích thân đến đây, mới đủ gây uy hiếp cho người, không biết làm sao lão tổ lại không có. Tin tức như vậy, lời là không sai Hồng Bảo tu sĩ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng nhưng ta nghe lão tổ tu luyện thiên thi hóa thân quyết, có chút không thuận buồm xuôi gió phải ở lại nơi đầm lầy này dưỡng, thương Nhất định phải tiến dai lên nguyên anh trung kỳ mới có thể. Phá vỡ hạn chế, ta sợ là. Nói tới đây âm thanh của hắn chầm xuống. Xám bào tu sĩ trong lòng cũng. Dúng đồng mở miệng sư huyên là sợ lão tổ quá mức vội vàng tấn công. Bình cảnh nên bị phản phệ. Ô, v, ghép, quờ, quờ, mờ. Hồng bào tu sĩ đang định mở miệng đột nhiên cảm giác được điều. Dị trên mặt hiện ra vẻ mặt hung ác trợn mắt quát to: Ai dám ở một bên nghe lén đôi ta? Lời hắn còn chưa dứt một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đạo sáng kia còn chưa đất đã phát ra khí thế bàng bạc. Hai ngưng đan tu sĩ cùng cảm giác được một luồng áp lực đáng sợ bao trùm lấy thân thể bọn họ. Đây là nhất thời hai người kinh hãi pháp lực toàn thân lưu truyện không ngừng, vất vả mới trụ vững thân hình nhưng trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Linh áp cùng khí thế này chẳng phải là là nguyên anh tu sĩ sao? Nhưng nơi này rõ ràng chỗ của lão tổ, vậy lão đã đi nơi nào? Trong lòng bọn họ mơ hồ có sự cảm không tốt. Một núi không thể chứa hai cọp, nơi này đã xuất hiện nguyên anh lão quái khác chẳng lẽ lão tổ đã bị tiêu diệt. Trong lòng rối như tơ vò nhưng mà biểu hiện ra bộ dáng hai người vu. Cùng kính trọng, sau khi ổn định thân hình đã làm một lễ cùng vẻ mặt cười cầu cạnh nhìn sang vị tiền bối vừa hạ thân. Vãn bối không biết tiền bối ở nơi này ẩn cư, vô tình xâm nhập mong rằng người bỏ qua cho. Hầm bảo tu sĩ khom lưng thật sâu trên mặt, cực kỳ cung kính, vừa nói vừa nhìn chồm dò xét thiếu niên tiền bối trước mặt. Đáng tiếc bộ dáng này của hắn chỉ là vô dụng. Lâm Hiên ầm ở bên cạnh, đã sớm nghe đối thoại của hai người này, chít đến nơi còn mồm mép láu lỉnh làm chi? Khóe miệng Lâm Hiên lộ chút trầm trọc. Hai người nghe xong biết tai họa sắp xảy ra vội liếc nhau nguyên anh. Kỳ lão quái, chạy mau. Lời còn chưa dứt hai người đã hóa thành hai đạo động quang màu sắc, khác nhau bắn nhanh sang hai hướng khác biệt chính là chia ra mà chạy. Nói không chừng còn có người có thể chạy thoát. Ý nghĩ này của bọn họ vốn không sai, nhưng mà lại quá ngây thơ. Thần thông của Lâm Hiên bây giờ so với Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ còn trên một bậc. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, sơ ngón trò tay phải liên tiếp búng, ra mấy đạo màu kiếm khí xanh tụ lại thành một đạo kiếm quang phá, không nhanh như chút lăng lệ truy đuổi theo hướng Hồng Bảo tu sĩ. Tốc độ của kiếm quang nhanh tới cực hạn, phát sau mà đến trước nhảy mắt đã tới sau lưng đạo kinh hồng màu đỏ kia. Trong đồn quang tu sĩ kia sợ hãi đến cực điểm, nhanh chóng giương tay, đem một tấm phù tế lên, phù này không gió mà tự cháy biến thành một cầu sáng màu vàng hình quả trứng đem hắn bọc ở trong đó. Là kim cương phù, linh gia này cũng không tài phú cũng không tệ a. Lâm Hiên cảm thấy có chút hứng thú, đúng lúc bây giờ hắn đang muốn thử Xem thần thông của mình đã tiến tới đâu. Phù lục này chính là địa giai. Phù kim thuộc tính có lực phòng ngự cũng coi như sánh tiếng lan xa. Giá trị vào khoảng mấy ngàn linh thạch. Thần niệm của Lâm Hiên khẽ khu động, thế tới của kiếm quang càng khẩn, cấp nhanh chóng bắn vào lồng sáng bảo vệ kia. Chỉ thấy thanh quang kim mang lấp lánh không thôi, một lát sau truyền đến tiếng nổ tung trong Trèo, lồng ánh sáng bị phá nhưng kiếm quang cũng đã biến mất. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, nếu như là ở một năm trước bằng vào kiếm quang này thì không phá hủy được vòng bảo hộ kia, xem ra lúc này thần thông của hắn đại tăng không ít. Tiền bối tha mạng, a a, lời Hồng Bảo tu sĩ còn chưa dứt đã thấy một đạo kiếm quang bay tới. Chấn nát linh khí hộ thuần đưa tiến linh hồn hắn tiến vào luân hồi. Bên kia lợi dụng khoảnh khắc này, Sám Bảo tu sĩ đã trốn ra hơn 10. Dặm xa, thần thông của người tuy không bằng Nai Nguyên nhưng độn thuật có chút thần diệu hơn. Lúc này hắn đang đề thăng hết tốc độ mà chạy. Lão tổ quá nửa đã ngã. Súng, sự tình này vô cùng phiền phức, nhất định phải mau chóng trở về. bẩm báo gia chủ thương lượng đối sách, đang còn hoang mang nghi ngại thì lúc này một luồng linh áp từ trên trời giáng xuống, phía trước hắn mấy trượng xa đã xuất hiện một đạo sáng thân hình của lão quái nguyên. Anh kia như ẩn như hiện bên trong, muốn chạy, ngươi có thể đến được đâu? Trong đạo sáng màu xanh trên mặt lâm hiên đầy tiêu úy, chỉ có thể chạy đến địa phủ tâm tối của lão Diêm Vương mà thôi